các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đêm quổng cứ bay phần phật, rồi tiếng du lại tiếp tục vang lên. Bà Ngọc giật mình, ôm đầu ngồi dậy nhìn ngơ ngác xung quanh. Căn phòng chẳng có ai hết. Bỗng bà sững người, có tiếng khóc nỉ non trong đêm trường tịch mịch. Không. Từ ngày chuyện khủng khiếp đó xảy ra, bà đã chẳng lại gần cái căn phòng trên đó, chứ đừng nói là chuyện ngồi nghe tiếng du trong một đêm khuya vắng như thế này. Bà dồn hết hơi tàn vội chạy ra, hối hả bước gấp gáp lên trên bậc thang. Bây giờ cơ thể của bà mềm nhũn như một cái xác không hồn vậy. Khuôn mặt thì khô quắt lại, còn vương cái sự sợ hãi mà bà chưa từng trải qua trước đó. Tiếng dù vẫn còn, bà rụng rời quay người nhìn vào cánh cửa phòng, vẫn còn đang mở toang hoang. Bà ngọc trợn mắt nhìn chằm chằm, đôi chân nặng như đeo chì không theo ý của bà nữa. Đang trong cái cơn ám ảnh tột cùng thì bất ngờ có một bàn tay đưa lên nắm lấy chân của bà. Bà Ngọc rú lên rồi ngã quỵ xuống đất, điên cuồng giãy đạp. Ngay khi dưới nền cầu thang là một bàn tay đầy máu, liền sau đó đập vào mắt của bà là cái khuôn mặt đó, khuôn mặt của đứa con dâu tên Trinh và đôi mắt tuyền một màu đen lạnh lẽo, đầy ma quái. Mái tóc xõa dài, chiếc váy trắng vẫn còn đằng đẫm máu. Con Trinh từ từ đứng dậy, dí sát mặt vào mặt của bà. Bà Ngọc kinh hãi rú lên. Khuôn mặt đó, bà đã nhìn thấy và nó ám ảnh bà đã bao nhiêu năm qua, là khuôn mặt của con bé lúc thắt cổ chết, da rẻ đọng màu tím bầm, lưỡi thì lè ra sám ngoét lại, mắt trắng dã trợn ngược lên, trông thật là ghê tởm, đến mức bà tưởng như đã ngất lịm đi. Bà thét lên Vùng dậy, bỏ chạy trong cái cơn hoảng loạn. Cái bóng áo trắng đó lơ lửng lướt theo bà. Bà Ngọc giữu cả chân lại, vấp ngã hết lần này cho đến lần khác. Bà muốn chạy ra khỏi nhà, nhưng bà nhìn thấy trước mắt của mình là đàn dương cầm mà con Trinh vẫn hay chơi khi còn sống. Thì ra bà đang ở trong căn phòng đó, cơn ác mộng hàng đêm đã thực sự trở thành sự thật trước mắt của bà đây. Quay nhìn ra phía sau, oan hồn của con dâu bà đâu? Cánh cửa dẫn ra hành lang căn phòng vẫn tối om, chẳng thấy gì cả. Bà vẫn ngồi bệt ở dưới sàn thở hổn hển. Căn phòng vắng lặng, lạnh lẽo, chỉ có bà trong bóng tối. Màn ánh trăng mờ hắt qua những cái cánh cửa. Chợt đâu đó trong cái không gian tĩnh lặng này bỗng vang lên tiếng cười của trẻ nhỏ. Tiếng cười cứ lanh lảnh ma quái, làm cho bà giật giật đái tổ tổ cả da quăn. Bà mở mắt thấy mình đang nằm ở ngoài ban công, tiếng du con cũng im bặt đi, chỉ còn tiếng gió rít lên trong cái không gian mờ mịt sương khói. Bà thấy lạnh, cái lạnh buốt từ xương sống, cơn sợ hãi tột độ khiến cho bà mụ mị cả đầu óc đi. "Trinh, mày ra đây." "Mày đây mà dọa tao?" Bà gào lên rồi bỗng cười sằng sặc. "Mày chỉ là một người đã chết, mày làm gì được tao nào? Cái ngữ không đẻ được con trai như mày thì sống làm gì chứ?" Một tiếng thét ghê sợ nữa đã vang lên, khiến cho bà ngừng lại, từ từ ở trong bóng tối lờ lững một cái bóng người. Bà Ngọc bỗng rùng mình, rồi nghe cái mùi máu tanh tươi xộc lên tận óc, làm tứ chi của bà giụm rời đi. Đập vào mắt của bà là cái bóng đó tiến lại, cặp mắt đó vằn vệt lên cái sự hận thù, đó là một bên mắt như muốn lòi ra, gương mặt tím bầm, nhìn thấy cả mạng rắc cổ con hằn lên trên vết dây thừng. Màu loan đỏ chiếc váy lụa trắng là khuôn mặt của Trinh lúc người ta mang cô ấy từ ngoài vườn vào. Lúc đó, mắt con dâu của bà vẫn cứ mở trừng trừng đầy oán niệm. Đừng đừng có lại gần đây. Bà Ngọc ú ớ nhắm nghiền mắt, vì quá ghê tởm cái khuôn mặt đó, bà đã lùi dần, lùi dần. Chợt bà mở mắt ra, hét lên, bàn tay xương xẩu đó đang nắm chặt lấy tay của bà, lôi bà xuống phía dưới, lôi bà rơi xuống. Sau khi bà Ngọc chết đi, bên giám định tử thi chỉ thông báo là bà đã bị té và vong mạng. Tuy nhiên cặp mắt tưởng chừng như lồi ra kia, có vuốt cỡ nào thì cũng không thể nhắm lại được. Có lẽ trước lúc chết, bà đã chứng kiến một điều gì đó ghê sợ lắm. Huyền nhìn sắc của bà chủ trùm kín khăn trắng, máu loang đỏ cả mảnh vải mà không cầm lòng được. Cho đến 3 ngày sau, con trai của bà là Thiên Thắng mới cùng vợ bay từ Mỹ trở về trụ ta. Huyền cũng có mặt trong đám ma đó. Lúc kèn and... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net